Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở về nơi ăn nghỉ ngàn thu Ngay cả lúc chứng kiến những người tranh giành nhau tiền phúng điếu Chí cũng dừng dưng như không Trong tâm chí của gã lúc này dấy lên sự hối hận đến tột cùng Giá như bản thân của chí không sợ vợ và kiên quyết giữ mẹ ở lại Thì đâu đến nỗi mẹ mình phải vùi sắc nơi đáy sông Tao phải chịu cái chết thê thảm đến vậy Lương Tâm dần vật làm cho nước mắt của gã rơi lúc nào không biết, xoa mặc cho vợ cùng mình khuyên can, gã vẫn im lìm quỳ gối chốc chốc lại khóc rấm rứt, vợ thốt lên những chảng nho nhỏ. "Mẹ ơi, con có tội, con hại chết mẹ rồi." Căn nhà chật hẹp quá cho nên hiểu trải luôn chiếc chiếu ngủ ở hiên, còn hai buồng trong nhường cho con hoa và đứa em dâu. Chẳng biết đất thiếp đi bao lâu cho đến khi cổ hồng cảm thấy cô gian, Gã mít chờ giày xông bếp lục lọi tìm nước uống. Có lẽ chầu rượu hôm qua làm cho gã khát lắm. Căn bếp nằm ở bên mạn phải của căn nhà lệ tối om, Hiếu Thổng tay vừa túi rồi móc ra chiếc smartphone mới cáu. Sứ ngọn đèn flash rọi ra từ chiếc điện thoại, gã dò dẫm tiến vào bếp đang mở cái lu nước mưa kiếm nước uống. Nắp lu vừa hé ra đập vào mắt của gã là hình ảnh vô cùng quái dị trong cái lũ nước vừa vơi đi quá nửa, đứa giờ hơi nào bỏ vật gì đó vào trong mà thoáng nhìn qua nhìn là cái rẻ lau. Khá ngẩn nghien giờ cái rẻ lau lên trước mặt rồi bất chợt cau mày lại, một mùi nồng nặc như là mùi mồ hôi xộc vào mũi, làm cho gã nhớ đến vài điều. Sau mấy giây miên man gã mới giật thoát mình nhận ra, đó là chiếc khăn bà mười mẹ của gã vẫn hay dùng để lau mồ hôi khi đi làm thuê để kiếm từng đồng từng cắc nuôi gá ăn học bao nhiêu năm vị trước. Chiếc căn lao đã theo bà 10 đời đời kiếp kiếp, tại sao bây giờ lại chui vào trong lu nước mà nằm? Hiểu kinh hãi rồi ném luôn súng đất, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Tăng tính quay trở ra ngõ thì bất thần một tiếng thở dài não ruột vọng ra ở ngay cửa bếp, tức là cái gã chỉ mấy bước chân. Cái điếng hồn lui hẳn lại đính rơi chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà lạnh lẽo. Giữa ánh sáng vừa kịp lé lên, gã kinh hãi thêm một bóng người cọng giạp đang đứng thu lưu ngay bậc cửa. Cây rắn hệt như là mẹ gã khi còn sống ở dương trần. Tiếng thở dài vừa giất thì cái bóng của người đứng đối diện kẹt lắc lư, từ cổ họng phát ra một trạng âm thanh thoát tục vô hồn. Hiểu ơi, mẹ lạnh lắm, mẹ lạnh lắm hiểu ơi. Bóng đèn và lát của chiếc điện thoại leo lát thắt ra rực cộng dàn trành tối trành sáng đó. Gã kinh hãi há mồm, thoáng qua mắt của gã là hình ảnh của bà mười hiện ra rõ mồn một. Mái tóc bạc phơ xoã ra che kín chiếc áo liệm trắng thoát. Hai mắt trừng trừng đang nhìn gã đầy uất hận. Hiếu kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, ánh đèn trên vách vở dĩ đám rạp bạc hắt ra màu vàng nhợ nhợ ngay nơi đầu tấm chiếu gã đang nằm. Gã kinh hãi đưa tay lên ngực thở dốc một hồi. Quân Hoa từ trong nhà bước ra cất tiếng hỏi: "Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm anh gào toáng lên thế hả?" Cái dấu nghiễm giấc mơ kinh hoàng vừa rồi rụt thở dài vào. "Có cái gì đâu, mày không ngủ đi, sớm còn đưa mẹ ra đồng." Quân Hoa ngồi sát lại bên anh trai, màn mỗi vật thần sắc dường như tái mét. Nó quay sang nhìn hiểu rồi dò hỏi: "Này anh có nghe thấy tiếng gì như là tiếng ai trên người đi lại quanh nhà không anh?" Hiểu vừa lấy gói thuốc đặt trên đầu chiếu rồi châm lửa. Nghe thấy con Hoa hỏi vậy thì lắc đầu. "Không, ta nằm ngoài nãy giờ nên có thể ai đi lại đâu." Con Hoa liền run giọng. "Lúc nãy tôi đang nằm trong buồng thì thấy có ai đó chống gậy đi vụt qua cửa sổ. Cái bóng còng rạp ấy đi nhanh lắm, tiếng chân cứ đện bình bịch ở quanh nhà đó, và cái dáng đó no thì thì giống mẹ mình lắm." Hiểu tái mặt quát, "Mẹ đang nằm trong quan tài kia kìa. Làm gì có cái chuyện mà mẹ sống lại đi lại quanh nhà." Mấy đứa cứ mặt nó suy quẩy. Gã nói cứng như vậy nhưng trong lòng hoang mang lắm. Nếu mà lời nói của con hoa là thật thì chẳng lẽ mẹ của gã lại hiện hồn về dương gian. Gã ngồi tựa lưng vào tường miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo chăn mỏng. Cả hai anh em ngồi im lặng trên chiếu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đang dối bời trong mớ suy nghĩ thì một chàng âm thanh cộp cộp rất nhẹ phát ra tới cánh cổng gỗ, cách hên nhà độ trực khai bít chân. Tiếng kèn kẹt phát ra đến váng cả ốc, gai ốc toàn thân dựng đứng cả lên. Còn hòa kinh hãi lùi hẳn lại, mặt tái mết nhìn gã mồm run dày. Anh Hiểu, anh Hiểu ơi, có e em... ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net